Tôi phải khổ sở ra sao khi mà nhắn anh Rằng những cơn ác mộng về sự rùng rảy, bỏ rơi Đã tìm đến tôi như thế nào Một khi anh biết được điều đó Anh sẽ đau khổ xếp bao Anh sẽ phải sợ xa tôi Cho dẫu là vì lý do vô cùng thiết yếu Sự sống cũng giống hệt như những ngày đầu tiên Khi anh tự ý trở về Đôi mắt màu hoàng ngọc của anh đã chuyển sang màu đen Vậy mà anh vẫn cắn răng chịu đựng cơn khát Chịu đựng một cách quá mức cần thiết Cho nên cứ mỗi khi em Matt và Jackper muốn đi săn Là tôi lại cố làm mặt thẳng nhiên Và gần như là đẩy anh ra khỏi cửa Nhưng hình như anh cũng nhìn ra được màn kịch ấy Không nhiều lắm đâu Sáng nay tôi nhận được một mẫu giấy ở dưới gối Anh sẽ sớm trở về Để em không kịp có thời gian mà nhớ anh Chăm sóc trái tim của anh nha Anh đã để nó lại ở bên em rồi đấy Vì vậy lúc này đây Tôi đang phải chịu cảnh giật vỡ Với một ngày thứ bảy dài lê thê Và tẻ nhạt May mà buổi sáng Còn có ca trực bán hàng Ở cửa hàng Olympic nhà Newton Nên tôi cũng dơi được phần nào nỗi buồn chán À, con phải kể đến Cả lời an ủi của Elliot nữa chứ Mình sẽ đi săn ở gần nhà Mình chỉ đi khoảng 15 phút thôi đề phòng khi bạn cần đến mình Mình sẽ để mắt canh chừng mọi thứ Diễn giải thêm Đừng có làm điều gì ngớ ngẩn trong lúc Edward không có mặt ở đây nha. Chắc chắn, Elite có thừa khả năng phá chiếc xe tải của tôi giống như Edward hôm nào. Thôi, tôi nên nhìn đến mặt sáng sủa hơn của sự việc mới được. Xem nào, sau khi làm việc xong, tôi sẽ giúp cho Angela viết thư thông báo để đỡ phải lo nghĩ dẫn dơ. Ở nhà, ngài cảnh sát trưởng đang vô cùng yêu đời vì Edward tạm thời không lui tới tìm cô con gái rượu của ngài nữa. Vậy nên tôi cứ an tâm, tận hưởng bầu không khí thoải mái lâu lắm mới có được này Rồi nếu lỡ mà tôi có lên cơn yêu bóng día Thì Elliot cũng sẽ sẵn sàng ở bên tôi suốt đêm Chỉ cần tôi ngỏ lời với cô ấy là được ngay Ngày mai Edward đã trở về rồi Tôi sẽ lại tiếp tục được sống Không cần phải đi làm sớm làm gì Lố bịch lắm Nghĩ vậy cho nên tôi cứ nhẫn nha nhâm nhi bữa sáng Chậm rãi, xúc từng muỗng, từng muỗng bánh, trộn với sữa đưa lên miệng. Xong bữa, sau khi rửa đĩa, xếp dọn đâu vào đáy, tôi chỉnh lại mấy miếng 500 trên tủ lạnh cho ngay hàng thẳng lối. Hình như tôi đang bị ám ảnh về sự lộn xộn, mất trật tự thì phải. Hai miếng nam châm cuối cùng, hai miếng màu đen tròn trĩnh mà tôi thích nhất, lại không tuân theo sự sắp đặt của tôi lúc bình thường. Chúng có thể giữ được một lúc những 10 tờ giấy trên bề mặt của cái tủ lạnh Chẳng hề tỏ ra chật vật hay khó khăn gì Thế mà lúc này đây, các cực của chúng cứ đẩy nha hoài Mỗi khi tôi để miếng này vào hàng là miếng kia lại sọc sệt ngay lập tức Vì một lý do nào đó chắn Có thể vì sức khỏe tinh thần của tôi đang ở trong tình trạng sụt sụi Điều này làm cho tôi phát cáo thật sự Tại sao chúng không thể sống hòa hợp với nhau được nhỉ?" Ngốc nghếch kèm theo một chút bướng bỉnh, tôi cứ giữ miếng 500 này vào miếng 500 kia, cương quyết bắt chúng phải phục tùng. Thật ra thì tôi hoàn toàn có thể đặt miếng này chồng lên miếng kia, nhưng như thế thì có khác nào là bị mất đi một miếng đâu. Cuối cùng, bực bội với chính bản thân của mình nhiều hơn là bực bội với mấy cái miếng năm trăm, tôi tháo cả hai miếng xuống khỏi tủ lạnh. Mỗi tay cầm lấy một miếng, ra sức ép chúng vào với nhau. Cũng phải dùng đến một tí sức. Từ tính của hai miếng nam châm này khá mạnh nên đẩy nhau khá dữ. Tôi đã ép được chúng dính vào nhau. Đấy! Tôi nói lớn với hai vật vô tri vô giác, nhưng rất cứng đầu. Có gì mà ghê gớm lắm đâu, phải không? Tôi đứng nghệch ra đó trong một tích tắc, thấy mình chẳng khác nào là một kẻ ngớ ngẩn. Đúng, không thể nào không thừa nhận rằng Tôi đang cố sức chống lại nguyên lý khoa học Thở dài Tôi đặt hai miếng năm trăm trở lại tủ lạnh Miếng này cách miếng kia cỡ chừng 30cm Không cần phải cứng đầu cứng cổ như vậy đâu Tôi làm bậm Trời hay còn quá sớm Nhưng tôi quyết định sẽ ra khỏi nhà Kéo lại thêm phát rồ phát dài Vì mấy cái thứ không hiểu biết Không có cảm xúc đó Khi tôi đến nhà của Newton Mai đang quét dọn các lối đi Còn mẹ của anh ta thì đang hí hoái sắp xếp lại mấy vật dụng ở chỗ quầy thu tiện. Cả hai mẹ con đang trò chuyện rơm rã, chẳng ai hay biết gì đến sự xuất hiện của tôi.